Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Tổ dĩnh kinh ngãi, kiến trúc sư nghệt mặt ra. Kiến trúc sư hỏi xài trọng tâm. Tiên sinh cậu là Xin chào, tôi cũng tới xem mắt Xài trọng tâm hỏi tổ dĩnh Đến lượt anh chưa nhỉ? Tổ dĩnh cất điện thoại đi Bắt đầu chống đỡ lực lượng xâm chiếm mới tới, cảm thấy nhức đầu Tuyết cương quay đầu lườm con gái Trong mắt đều là nghi vấn Xài trọng tâm giơ tay lên, dễ dàng đẩy anh chàng kiến trúc sư ngồi sang một bên Giải trọng tâm giơ tay ra trước mặt Tích Cương Bác trai, cháu họ xài Giải trọng tâm, rất hân hạnh được gặp bác Tích Cương lạnh lùng Quan sát anh, rất không hài lòng Khoanh tay trước ngược nói Cậu từ đâu tới, mau biến khuất mắt tôi Tâm tình không Tích Cương Không được tốt Cha, cha đừng giận, để con giải quyết Tổ dĩnh lập tức giúp cha rớt nước Sau đó cầm túi sách, chỉ vào Giải trọng tâm ra lệnh Anh qua đây, chúng ta ra ngoài nói chuyện Tích Cương mắng Tổ dĩnh con ngồi xuống, cậu Ông chỉ vào xài chậm tâm, đi ra ngoài cho tôi Bác trai Xài chậm tâm không đi ra ngoài Anh ngồi xuống, thật can đảm ngồi trước Người đàn ông đang trợn mắt với mình Vui vẻ nói Chà muốn cùng con gái bác hẹn hò Mong bác đồng ý cho tụi cháu Chọn lựa trăm cách, không bằng vào thẳng vấn đề trực tiếp Cùng lắm là bị mắng Nhiều lắm là bị đánh mấy cái Hoặc là đạp mấy đá Dù sao anh bị đánh từ nhỏ tới giờ quen rồi Cái gì cũng không sợ Nếu tổ dĩnh sợ cha, thì anh sẽ trực tiếp đối đầu với cha cô. Hậu quả không tệ, Thích cường vô cùng sừng sốt, đầu óc tự nhiên trống rỗng, không tiêu hóa nổi lời dài chậm tâm vừa nói. Chàng trai này kiên cường đấy. Thích cường dùng sức nháy mắt, không thể không thử nhận, khi cậu ta vừa ngồi xuống liền làm cho cậu kiến trúc sư ngồi cạnh thần sắc trở nên ảm đạm. Dài chậm tâm rất đẹp trai, rất cuốn hút, trang phục thời thượng, còn giữ mốt tóc dài, rất lãng tử, lại còn nhã nhặn cười với ông. Người này quả rất nổi bật So sánh với cậu ta Với cái tên ngốc kiến trúc sư lổi mắt kia Càng nhìn càng thấy cách biệt Giống như đặt thiên thần với ác quỷ Ngồi cạnh nhau vậy Thật là thề thạm đến mức không nỡ nhìn Kiến trúc sư trương tự nghiệp quá Mà lúc này tại sao đến gặp mặt cơ chứ Chẳng phải là tới gây sự sao Kiến trúc sư buồn bực hỏi Đang xảy ra chuyện gì vậy Xin lỗi tôi lập tức xử lý Tích cướng ngoắc tay gọi phục vụ Lôi người đàn ông này ra ngoài giùm tôi cha đừng như vậy Tổ dĩnh lườm xài trọng tâm, còn không đi. Chẳng những không đi, con tiếp tục làm loạn. Bác trai, chúng cháu đều có tình cảm với nhau, đang hẹn hò. Xài trọng tâm, tổ dĩnh sợ hãi kêu, đời cô coi như là xong. Đây là số tiết kiệm của bất động sản của cháu. Xài trọng tâm mở cặp lấy công văn, chính lên chứng minh tài lực của mình. Cháu có khả năng chăm sóc tổ dĩnh, xin bác yên tâm, cháu sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Cái gì? Kiến trúc sư giật vội quyển sổ tiết kiệm của bất đạo sản nghiên cứu, nhìn sang cúi đầu, vành mắt rưng rưng, "Tôi thua, Tích Cường hỏi con gái, hai đứa qua nhau khi nào?" "Cha, chúng con, chúng con, cái chết không còn xa nữa." Anh ta chính là kẻ trong cuộc nói chuyện lần trước trên radio sẽ trọng tâm ư? Tích Cường sắc mặt tối sầm. "Cái này, chúng con thật ra là, thật ra là tổ dĩnh dịch dịch vị trí sợ bị cha trách mắng đang nghĩ tới việc chui xuống gầm bàn. Đáng sợ, thật là đáng sợ Không phải con từng nói Hai người chỉ là bạn bè bình thường Tích Cương giận điên, nổi gân xanh Tổ dĩnh lén nhìn cha Cha, cái này Cha nghe con giải thích đã, thật ra thì Bạn bè bình thường Có đi theo tới tận nơi này Cầm sổ tiết kiệm đến cho tôi xem Tích Cương gầm lên với con gái Đập bàn quát lên với giải trọng tâm Cậu yêu con tôi sao Hai đứa quen nhau từ bao giờ Cậu nhất định không phải người tốt Chỉ cần là người con gái tôi coi trọng Thì nhất định không phải là người tốt Cha, xài trọng tâm không phải người xấu Tổ dĩnh đan hai tay vào nhau Nhào giọng nói thầm Tích cường đập bàn, hung hăng dọa Tổ dĩnh sợ phát khiếp Kiến trúc sư đứng dậy, đứng nghiêm trang nói Tôi nghĩ các vị cứ giải quyết Xong việc nội bộ, liên lạc sau vậy Tự trọng bị tổn thương Cầm cặp lên đi về Rất tốt, rất tốt, làm hỏng chuyện Tích cường nghiền răng nghiến lợi chất vấn xài trọng tâm Tên nhóc Cậu theo đuổi con gái tôi bao lâu rồi? 3 năm rồi ạ. Cậu làm nghề gì? Viết sách. Tô Dĩnh giúp xài chậm Tâm trả lời, "Cha, anh ấy là người hai lần đoạt huy chương trong giải văn học đấy ạ." Tích Cường cầm cốc nước uống một ngụm lớn, "Viết bạn tạo thu nhập không ổn định, xin hỏi cha cậu làm nghề gì?" "Mở công ty cho vay ạ." "Công ty cho vay, công ty cho vay ở nơi nào chứ?" "Cha cháu mở công ty cho vay ở các thành phố Tokyo, Osawa, Osaka, Osaka." Đợi một chút, trong lòng Tích Cương vang lên hồi chuông cảnh báo. Tại sao lại ở Nhật Bản? Cha cháu là người Nhật, thành thực chính là thượng sách, tránh sao này bị lộ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net